Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 462 Khống chế Quy Vân Trang 2. Dương Đại ca trêu chọc ta, đây là lời nói thật, người không tin thì hỏi niệm từ xem, dung Nhi có phải là một đại mỹ nữ không? Đương nhiên niệm từ của chúng ta cũng vậy, Dương Lỗi miễn cười nhìn hai nữ nói Chấm chấm chấm Vốn Dương Lỗi muốn sớm chấm dứt chuyện ở Quy Vân Trang một chút, bất quá cuối cùng nhất vẫn quyết định lưu lại thêm một tí, hơn nữa. Hắn đã từng nói qua sẽ cùng Hoàng Dung một niệm từ hảo hảo đi du ngoạn phong cảnh Thái Hồ một chuyến, lúc trước bởi vì có chút cấp nên cũng không được tận hứng, cho nên buổi chiều liền lần nữa chèo thuyền du ngoạn trên Thái Hồ, ba người cùng một chỗ, quả thật cực kỳ vui vẻ. Ngày thứ hai, hai chân lục thừa phong đã tốt hơn phân nửa, đã sớm có thể đi lại, bất quá muốn triệt để khôi phục lại trạng thái trước khi bị thương cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, dù sao cũng phải có quá trình. Đương nhiên nếu như Dương Lỗi dùng Quang minh trị liệu phù thì cũng không cần thời gian dài như vậy làm gì. Trong chính điện Quy Vân Trang, Dương Lỗi ngồi ở trên chủ vị. Kỳ thật lần này ta đến Quy Vân Trang là có mục đích. Dương Lỗi nhìn lục thừa phong, ngừng chút lại nói tiếp. Ta muốn Quy Vân Trang các ngươi tiếp nhận sự lãnh đạo của ta. Nói cách khác, ta muốn Quy Vân Trang trở thành thế lực dưới trướng ta, tranh giành thiên hạ cho ta. Cái này, cái này Dương Công Tử có ý là... Lục Thừa Phong trong nội tâm tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn còn có chút không tin, cũng không dám đơn giản hạ quyết định, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ý trong lời nói thật sự quá rõ ràng, chính là muốn tạo phản, đây chính là tội lớn phải tru cửu tộc, cực kỳ đại nghịch bất đạo, khóe miệng dương lỗi có chút nhét lên, nhìn mọi người, ngữ khí bình thản nói, kỳ thật nói một cách khác, ta chính là muốn tạo phản, đã đảo đại tống vương triều này, đã bại kim quốc, thu thập mông cổ thành lập một vương triều thống nhất, khiến dân chúng thiên hạ không phải chịu nổi khổ chiến loạn nữa, không bị những tên quan tham over vết bốc lột nữa, nhưng... Cái này! Cái này! Dương Công Tử, Quy Vân Trang của ta tuy rằng là thủy tặc, nhưng nếu quả thật chống lại triều đình thì chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lục Quán Anh nghe thế tuy rằng rất kích động, nhưng lại rõ ràng, nếu như chỉ dựa vào Quy Vân Trang của mình thì căn bản không có chút khả năng nào cả. ha <cười> ha, Nói như vậy, hôm nay toàn chân giáo, cái ban còn có thiết trưởng ban đều đã bị ta thu vào tay. Dương lỗi cười nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, triệu vương Hoàng Nhan Hồng Liệt của Kim Quốc cũng sẽ trở thành thủ hạ của ta. Hoàng Nhan Khang không phải vẫn còn ở đây sao? Kỳ thật trước kia Hoàng Nhan Hồng Liệt, Hoàng Nhan Khang, Âu Dương Khắc đều là thủ hạ của ta. Bất quá Âu Dương Khắc chờ ta vừa rời đi liền đi tìm thúc thúc hắn Âu Dương Phong, cho rằng Âu Dương Phong có thể đối phó ta, liền phản bội. Hắn là người đầu tiên phản bội ta, cho nên ta sẽ giết chết hắn, dừng một chút, Dương lỗi lại nói, ta biết rõ Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng không phải dễ dàng khuất phục quy thuận như vậy, bất quá hắn sợ hãi ta lấy mạng hắn, cho nên trước kia cũng là vì bảo vệ tánh mạng thôi, lần này Âu Dương Phong quy thuận, khiến hắn tin tưởng tăng nhiều, lại không nghĩ rằng Âu Dương Phong bị ta dễ dàng thu thập, qua chút thời gian nữa ta sẽ gặp đến Kim Quốc xem sao, Nếu như hắn gian ngoan mất linh vậy thì ta cũng chỉ có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn thôi, nói đến đây, dương lỗi toàn thân tản mát ra sát ý lạnh lùng, toàn chân giáo và cái ban Cái này có thật không vậy, lục thừa phong hoàn toàn chấn kinh rồi, toàn chân giáo và cái ban cho dù nói là đứng đầu trong chính đạo cũng không quá đáng, nếu như toàn chân giáo và cái bang cũng đã đáp ứng vậy thì quy vân trang gia nhập cũng không phải là không được, đúng vậy. Hôm nay toàn chân thất tử của toàn chân giáo đã xúc động đi liên hệ các đại môn phái rồi, mà thất công cũng đang tích cực làm chuẩn bị, dương lỗi gật đầu nói nói, phụ thân, ta thấy không bằng cứ tạo phản đi, dù sao triều đình này ta đã sớm nhìn không quen rồi, gian thần giữa đường, hôm nay quốc không ra quốc, chịu khổ đều là dân chúng, lục quán anh nhìn phụ thân mình nói, cái này, lục thừa phong vẫn còn có chút do dự, dương lỗi thấy bọn hắn như vậy cũng không bức bách, đây dù sao cũng không phải chuyện nhỏ suy nghĩ kỹ càng cũng là chuyện nên làm phụ thân, Lục Quán Anh thấy cha mình còn do dự lại hô không có việc gì, nếu quả thật không muốn ta cũng không bắt buộc Dương Lỗi cười nhìn Lục Thừa Phong nói kỳ thật thực lực của Quy Vân Trang cũng không mạnh lắm, nếu như mình nguyện ý thì có thể dễ dàng thu thập hết kỳ thật nếu Dương Lỗi nguyện ý thì có thể dễ dàng đánh chết toàn bộ hoàng đế, đại thần của Tống Triều Kim Quốc, Mông Cổ nếu vậy thì chỉ cần bên mình có đủ binh lực liền có thể dễ dàng thống nhất Đương nhiên cái này phải dưới tình huống mình có đầy đủ binh lực tướng lãnh mới được, nếu như không đủ binh lực tướng lãnh, giai tầng lãnh đạo thì dù có giết hết cao cần tống, kim, mông cổ thì cũng sẽ có phiền toái, do dự nửa ngày, lục thừa phong nhìn dương lỗi, lại nhìn con mình một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, được rồi, dương công tử, không, chúa công, hôm nay Quy Vân Trang liền quy thuận chúa công, vì chúa công ra sức khuyển mã, tốt, tốt, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc. Về sau tất nhiên sẽ không khiến các ngươi thất vọng, qua ít ngày nữa các ngươi sẽ hiểu, đây chính là quyết định sáng suốt nhất cả đời các ngươi, Dương Lỗi vẫn có chút mừng rỡ, tuy rằng Quy Vân Trang đối với Dương Lỗi mà nói cũng không phải là thế lực lớn gì cả, Hoàng Nhan Khang, Dương Lỗi cười nhìn hắn, không nghĩ tới là ta đi, thiếu, thiếu gia, Hoàng Nhan Khang nhìn Dương Lỗi, cũng kinh ngạc, nhưng lập tức nhân tiện nói, thiếu gia, ngươi là tới cứu ta sao, ngươi thật lớn mật, Dương Lỗi chật quát lớn, đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ gì. Ngươi cùng phụ vương ngươi Hoàng Nhan Hồng Liệt, còn có Âu Dương Khắc căn bản không định chính thức quy thuận ta, các ngươi cho là có Tây Độc Âu Dương Phong là có thể đối phó được ta, cho là hắn có thể làm gì ta, nói cho ngươi biết a hôm nay Âu Dương Phong đã bị ta đánh chạy, nếu như không phải ta tha hắn một mạng thì hiện giờ Tây Độc cũng đã giống như cháu hắn Âu Dương Khắc, trở thành một cổ thi thể rồi. Hoàng Nhan Khang nghe vậy ngây ngốc một chút, Âu Dương Khắc bị giết, Âu Dương Phong bị đánh đi, quá kinh khủng, Hoàng Nhan Khang là một người tập võ, võ công Âu Dương Phong như thế nào, hắn rất là rõ ràng, hôm nay Âu Dương thắt bị giết, Âu Dương Phong rút đi, có thể thấy võ công Dương lỗi khủng bố cỡ nào, hoặc là hắn sử dụng yêu thuật quỷ dị kia, nhưng bất kể như thế nào, từ trong lời nói của hắn có thể biết được một tin tức, đó chính là Âu Dương Phong căng bản không lọc được vào mắt hắn, chương 463, Ngưu Gia Thôn. ta thiếu gia. Ta không có, ta thật sự không muốn phản bội ngươi đâu. Hoàng Nhan Khan thoáng phục hồi lại tinh thần liền vội sinh tha. Ta trở về nhất định sẽ cùng phụ vương hảo hảo phục vụ cho thiếu gia, tận lực vì nghiệp lớn của thiếu gia ngươi. Hoàng Nhan Khang cũng không muốn chết, phải biết rằng dương lỗi lúc ấy cũng đã có nói. Nếu như một khi phát hiện có người phản bội vậy thì hậu quả khó thoát khỏi cái chết. Đoán chừng Âu Dương Khắc đã bị thế, Hoàng Nhan Khang là người thông minh. Biết rõ nếu như không thể thu được tín nhiệm của dương lỗi vậy thì chỉ còn đường chết thôi, lời của ngươi, còn có thể khiến người tin tưởng sao, dương lỗi cười lạnh, nhất định, nhất định, thiếu gia, ta có thể thề với trời, hoàng nhan khang vội vỗ ngực cam đoan, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói tiếp, muốn ta cho ngươi một cơ hội, cũng không phải là không được, thật sự, thiếu gia, ta cam đoan sẽ không để thiếu gia ngươi thất vọng đâu, ta có thể vì thiếu gia ngươi thành lập nên một chi quân đội khổng lồ. Hoàng Nhan Khang nghe xong, mình vẫn còn cơ hội sống sót liền vội vàng bắt lấy, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng ở dưới nước vậy, hắn cũng biết, đây rất có thể là cơ hội cuối cùng của hắn, quân đội. Ngươi còn không có có năng lực kia, Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, hắn làm sao có thể thành lập được một chi quân đội được, phụ thân hắn Hoàng Nhan Hồng Liệt còn không sai biệt lắm, tiếp theo Dương Lỗi lấy ra một viên thuốc, đưa cho Hoàng Nhan Khang, đây là một viên độc đan, tự nhiên không phải như trước. Đây là một loại độc dược mạng tính, sau khi dùng vào tánh mạng sẽ không còn nằm trong tay mình nữa, nếu như không có giải dược vậy thì nửa năm sau sẽ hóa thành nước mũ mà chết. Ngươi ăn vào đi, thiếu da, ta, nghe xong đây là độc dược, hoàng nhan khang do dự, không hề có ai muốn mình bị người khác khống chế, mạng nhỏ bị nắm trong tay người khác cả, ta cái gì, dương lỗi liết qua, ngươi cũng có thể không dùng, bất quá không dùng thì ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi ngay, hoàng nhan khang lại càng hoảng sợ. Ánh mắt kia giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, vội cuối đầu nói, ta ăn, thiếu da, ta ăn viên thuốc này. Nói xong Hoàng Nhan Khang, liền vội vàng ăn miếng độc đan kia vào. Sau khi thấy Hoàng Nhan Khang ăn xong, dương lỗi lần nữa lấy ra hai bình sứ, đưa cho Hoàng Nhan Khang. Hai bình sứ này, bình màu đen cũng là một quả độc đan, giống như thứ ngươi ăn vào vậy, ngươi lấy về cho phụ vương của ngươi Hoàng Nhan Hồng Liệt ăn vào, đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá chờ đến khi ta lại đi kim quốc. Phát hiện phụ vương của ngươi không trúng độc Vậy ta sẽ lập tức giết ngươi ngay Dương lỗi lạnh lùng nói Ta làm, phục vụ cho thiếu gia là vinh hạnh của ta Hoàng Nhan Khang tuyệt đối là một người ham sống sợ chết Vì tánh mạng của mình Hắn sao dám không đi làm Tự nhiên liền vội vàng đáp ứng Trong nội tâm nói thầm Phụ vương, ngươi đừng trách hài nhi Hài nhi cũng vì bất đắc dĩ thôi Huống chi như vậy phụ tử chúng ta cũng sẽ toàn tâm toàn lực Vì thiếu gia a Dương lỗi nhẹ gật đầu Trong bình sứ khác là hai viên giải dược, có thể khiến độc tính của các ngươi lùi lại nửa năm, nói cách khác, nửa năm sau, các ngươi ăn vào giải dược này thì có thể kéo dài thêm nửa năm, như thế một năm sau, ta sẽ không cho các ngươi giải dược nữa, chẳng qua nếu như các ngươi ở trong vòng một năm này để ta phát hiện ra có gì không phù hợp vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, sẽ không đâu, sẽ không đâu, Hoàng Nhan Khang nói, cốt rồi, ta cho phụ tử các ngươi một nhiệm vụ, đó chính là kiếm tài chính cho ta. Phải biết rằng, chiến tranh rất cần đến tiền, ta cần một số tiền tài lớn, điểm ấy các ngươi cũng biết đấy, còn có, ta muốn các ngươi tận lực khống chế quân đội kim quốc, nhớ kỹ là tận lực hơn khống chế, đã có độc dược mạng tính kia khống chế, dương lỗi cũng không tin phụ tử bọn hắn gây nên sóng gió gì, độc dược này chính là do mình đặc chế, được nghiên cứu ra từ trên độc kinh, ở trong xã điêu nội dung quốc truyện thế giới này, còn không ai có thể cởi bỏ được, cho nên dương lỗi tuyệt không để ý, vâng. Thiếu gia, ta sẽ chuyển cáo cho phụ vương. Hoàng Nhan Khang nói, cốt rồi, ngươi đi đi, yên tâm, sẽ không ai cản trở ngươi đâu, về phần huynh đệ ngốc quách tỉnh kia của ngươi, nếu như gặp được hắn thì nói cho hắn biết, dương lỗi ta bảo hắn đi tương dương tìm cái ban thiếu gia, còn chuyện gì nữa không? Hoàng Nhan Khang nói, dương lỗi phất vất tay, không có việc gì nữa, ngươi đi đi, nhớ kỹ lợi ta nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Ngưu gia thôn, dương lỗi nhớ rõ. Ở Ngư Gia Thôn này có một cái mật thất, trong mật thất có đại lượng tài bảo, đó là do đệ tử Khúc Linh Phong của Hoàng Dược Sư vì trở lại Sư Môn nên đã tiến vào Hoàng Cung trộm lấy, lúc ấy cùng thị vệ Hoàng Cung đồng quy vô tận. Một đám bảo vật như vậy, dương lỗi tự nhiên sẽ không quên, chính mình chính rất cần tiền tài đâu rồi, những này như thế nào sẽ buông tha cho. Đi tới Ngưu Gia Thôn, ở trong một quán ăn, phát hiện ra một nữ tử ngây ngốc ngơ ngác ôm đầu gãi mặt. Dương lỗi biết rõ đây chính là đứa con gái ngốc của Khúc Linh Phong rồi, ngươi là cô ngốc, Dương lỗi nói, đúng vậy a ta gọi là cô ngốc, làm sao ngươi biết? Ca ca ngươi thật là lợi hại A cô ngốc cười ngây ngô nói, ta tự nhiên biết được, Dương lỗi miễn cười nói, Hoàng Dung ở bên lại kinh ngạc, Dương đại ca, nàng thật sự là gọi là cô ngốc sao? Bất quá thoạt nhìn quả thật đúng là ngốc, nàng chính là con gái sư huynh Khúc Linh Phong của ngươi. Bởi vì đầu bị cháy hỏng cho nên mới ngây ngốc ngơ ngát như thế. Dương lỗi giải thích nói. a vậy khúc linh phong khúc sư huynh đâu rồi? Hoàng Dung nói. Có phải hắn cũng ở đây không? Dương lỗi nhẹ gật đầu. Hắn thật ở chỗ này. Bất quá đã bị chết rồi. Dưới chân thực ưng nhãn của Dương lỗi. Rất dễ dàng liền phát hiện ra chỗ mật thất kia. Đi tới chỗ mật thất kia. Đánh ra một chưởng. Lập tức tầm ầm một tiếng. tường mật thất bị đánh nát. Bên trong nhấc lên vô số ro bụi Hiển nhiên ở đây đã rất lâu không có ai đi vào rồi, đợi bụi mù tan hết, dương lỗi liền đi vào, tam nữ hoàng dung một niệm từ cũng theo vào, quả nhiên ở trong đó có thi thể khúc linh phong, ngoại trừ khúc linh phong ra còn có mấy thi thể khác, đây chính là hộ vệ hoàng cung, mà bên cạnh còn có mấy cái trương hòm lớn, dương lỗi biết rõ, những trương hòm này chính là bảo vật lúc trước khúc linh phong xâm nhập vào hoàng cung trộm lấy, vốn là muốn hiến cho nhạc phụ hoàng dược sư kia của mình, hôm nay mình cần nên cũng không khách khí nữa. Sau khi an tán khúc Linh Phong và những hộ vệ kia xong, Dương Lỗi liền chuẩn bị đi tìm dưỡng phụ Dương Thiết Tâm kia của một niệm từ, bất quá vẫn còn cô ngốc, Dương Lỗi đang suy nghĩ nên an trí nàng như thế nào, mang theo nàng bên người quả thật không phải chuyện tốt, Dương Lỗi nghĩ nghĩ, liền nói với Mai Siêu Phong, chương 464, Linh Mạch trên đào hoa đảo. 1. Mai Siêu Phong, người mang theo cô ngốc đi đào hoa đảo đi, lại nói tiếp cô ngốc biến thành như vậy, cũng có nguyên nhân do ngươi. Mai siêu phong do dự một chút vẫn gật đầu, ngươi yên tâm, sư tôn ngươi sẽ không làm khó ngươi đâu, dương lỗi thấy nàng do dự liền biết rõ, nàng vẫn còn có chút sợ hãi hoàng dược sư, liền cười nói, vâng, chúa công, mai siêu phong gật đầu đáp ứng, mai siêu phong vừa đi, cũng thiếu đi một cái bóng đèn, ba người đi lòng vòng trong thôn, rất dễ dàng liền tìm được chỗ ở của dương thiết tâm, nhưng lại phát hiện nguyên một đội quân kim ở đó, một niệm từ quá sợ hãi, Trông thấy quân kim kia đúng là đang vây quanh dưỡng phụ dương thiết tâm của mình và bao tích nhược, nàng vội vàng vọt tới, tách đám quân kim kia ra, dương lỗi cùng Hoàng Dung nhìn nhau, thầm nghĩ không ổn, chuyện chỉ sợ có phiền toái không nghĩ tới Hoàng Nhan Hồng Liệt này vẫn chưa từ bỏ ý định, rõ ràng lần nữa tìm tới cửa, dương lỗi giận dữ, lần này phải cho Hoàng Nhan Hồng Liệt chút bài học mới được, đợi khi dương lỗi cùng Hoàng Dung đi qua đã phát hiện bao tích nhược đang ôm thi thể của dương thiết tâm, đúng vậy, là thi thể. Lúc này Dương Thiết Tâm đã chết, mà hai mắt bao tích nhược lại hoàn toàn vô thần, vốn bao tích nhược muốn tự sát, nhưng lại được một niệm từ cứu được, Dương Đại Ca, mau, mau cứu cha ta, một niệm từ thấy Dương Lỗi tới liền vội hô lên, một niệm từ biết rõ Dương Lỗi thủ đoạn kinh người, hiện giờ trong thấy Dương Lỗi liền ký thắt tất cả hy vọng lên người hắn, Dương Thiết Tâm chính là một trong những người thân nhất của nàng, là người từ nhỏ đã nuôi nàng lớn lên, ta xem thử, ngươi đừng có gấp, Dương Lỗi đi đến bên cạnh, Dùng ra, giám định thuật, tiếp theo lại lắc đầu, đã triệt để tắt thở rồi, mình không cách nào cứu sống hắn được, nếu như vẫn còn một hơi thì vẫn còn cơ hội, nhưng hiện giờ đã không còn thở nữa, sao cứu được đây? Mình không phải là thần tiên, không làm được, dương đại ca, ngươi cứu cha ta, cứu cha ta đi, một niệm từ rưng rưng hô, dương lỗi lắc đầu, không phải ta không cứu người, mà là vị dương đại thúc này đã bị chết. Y thuật ta cho dù có lợi hại hơn đi nữa cũng không có khả năng cứu về ngươi đã chết, thật đã chết rồi. Ngươi xem thử đi, Dương Đại Thúc đã bị chết. Dương lỗi thấy hắn như vậy liền không khỏi quát, chết rồi, thiết ca đã bị chết, vì sao, tại sao lại như vậy, vì sao các ngươi không để ta chết đi. Lúc này bao tích nhược hô, dung Nhi, ngươi trước chiếu cố bá mẫu đi. Dương lỗi thấy bao tích nhược như thế cũng đau đầu, cái chết của Dương Thiết Tâm thật sự mang đến cho nàng đã kích quá lớn. Ta đi thu thập đám quân kim này một chút, đã biết, Hoàng Dung đáp, Dương đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, Dương lỗi vỗ nhẹ đầu vai một niệm từ, niệm từ, đi, chúng ta báo thù cho Dương đại thúc đi, nhắc tới hai chữ báo thù, một niệm từ đã lué lên, nhẹ gật đầu, dết, giết bọn chúng đi, lúc này có một vị đầu lĩnh đến, nhìn thấy Dương lỗi và một niệm từ liền không khỏi quát, Dương lỗi ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, người này không phải tướng lãnh quân kim, Đây dù sao cũng là địa bàn của Đại Tống, quân Kim chẳng qua chỉ là một ít hộ vệ của Hoàng Nhan Hồng Liệt thôi, những người này đều là tống binh cả, đúng là do đoạn thiên đức kia dẫn đầu, hơn 10 năm trước, cũng chính đoạn thiên đức đã khiến cho hai nhà dương thiết tâm quách khiếu thiên phải cửa nát nhà tan, hôm nay lại là đoạn thiên đức, giám định thuật của dương lỗi đã tra được rõ ràng tin tức về đoạn thiên đức, hiện giờ tên dê này còn đưa tới cửa, cũng xem như là mình cho quách tỉnh một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Nếu mình giết chết đoạn thiên đức thì muốn thu phục quách tỉnh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn chính là cựu nhân của Dương Đại Thúc. Đoạn thiên đức, lúc trước chính là đoạn thiên đức mang binh vây quanh Ngưu gia thôn. Hôm nay hắn rõ ràng lần nữa vây quanh ngư gia thôn. Đoán chừng lại là chủ ý của Hoàng Nhan Hồng Liệt rồi. Dương lỗi nói với một niệm từ. Đi thôi, đi báo thù cho phụ thân ngươi. Giết, ta muốn giết bọn chúng báo thù cho phụ thân. Một niệm từ quát một tiếng. Cầm lấy trường kiếm vọt tới những tống binh kia Dưới sự kích thích của cư hận, tốc độ nàng cực nhanh, lập tức đã đến trước mặt những tống binh kia, một kiếm một tên, giống như là giết gà làm thịt vịt vậy, rất nhanh, cả đội tống binh liền bị một niệm từ giết sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại một mình đoạn thiên đức, đừng giết ta, đừng giết ta, là hoàng nhan hồng liệt khiến ta làm như vậy đấy, đừng nên giết ta, cô nương, ta vang cầu ngươi đừng giết ta, đoạn thiên đức vốn là một người rất sợ chết bằng không thì vào hơn 10 năm trước cũng đã không vì Hoàng Nhan Hồng Liệt mà đánh ngư gia thôn rồi không giết ngươi chẳng phải quá tiện nghi cho ngươi rồi Dương Lỗi cười lạnh nói đối với người như vậy Dương Lỗi gặp một tên giết một tên nếu như một niệm từ không giết như vậy hắn cũng sẽ giết đương nhiên nếu như để cho Quách Tỉnh thì hẳn là không thể tốt hơn rồi nghĩ tới đây Dương Lỗi cảm thấy nếu như một niệm từ không giết hắn thì giao hắn cho Quách Tỉnh cũng là một lựa chọn không tệ Dương Lỗi nhìn về phía một niệm từ Niệm từ, giờ ngươi có muốn giết hắn không? Nếu như không giết thì ta sẽ bắt lấy hắn, sau đó đưa đi tương dương, tại tương dương thành giao cho quách tỉnh. Quách tỉnh kia chính là nhi tử của quách khiếu thiên, anh em kết nghĩa của phụ thân ngươi. Nghĩ đến chuyện ngư gia thôn năm đó phụ thân ngươi cũng đã nói qua với ngươi một ít rồi đúng không? Một niệm từ vốn là một nữ tử tâm địa thiện lương, lần này giết nhiều người như vậy, làm sao có thể chịu được, kiếm trong tay soạch một tiếng rơi trên mặt đất bổ nhào vào trong ngực dương lỗi ô ô khóc lên mà lúc này đoạn thiên đức đang muốn thừa cơ hội này để chạy trốn nhưng dương lỗi sao có thể để hắn như nguyện được dưới chân khẽ động đá lên một tảng đá lập tức đập trúng vào phía sau lưng đoạn thiên đức điểm trúng vào huyệt đạo của hắn khiến hắn không cách nào động đậy được niệm từ bớt đau buồn đi ngươi còn có ta nữa mà dương lỗi an ủi thật lâu sau một niệm từ mới ngẩn đầu lên lúc này trên mặt hiện lên hai hàng nước mắt khóe mắt hồng hồng Bộ dạng khiến người cực kỳ thương tiếc Dương lỗi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt Trên mặt nàng Tiếp theo dương lỗi đi tới trước mặt đoạn thiên đức Một tay sách hắn lên giống như sách một con heo vậy Nói đi Hoàng nhan hồng liệt đâu rồi Dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn nói Dương lỗi rất rõ Người làm chủ phía sau màn chuyện này tuyệt đối chính hoàng nhan hồng liệt Nếu như không phải hắn Thì đoạn thiên đức sao lại ăn no rỗi việc Tới nơi rách nát thế này chứ Hiển nhiên là không thể nào rồi Chương 465 Linh mạch trên đào hoa đảo. 2. Kỳ thật trong lòng Dương Lỗi cũng thập phần tức giận. Đối với xử lý Hoàng Nhan Hồng Liệt như thế nào quả thật không biết phải làm thế nào mới tốt. Tên Hoàng Nhan Hồng Liệt này dù sao cũng là vương gia của Kim Quốc, tay nắm quyền cao. Nếu như giết chết hắn thì mình muốn thu Kim Quốc sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Cái này đối với nhiệm vụ thống nhất thiên hạ của mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nếu như không giết hắn thì đoán chừng trong lòng một niệm từ sẽ có bất mãn. Dù sao Hoàng Nhan Hồng Liệt hiện giờ chính là cựu nhân giết cha của nàng, nhưng Dương Lỗi nghĩ một chút, một niệm từ là một người hiểu rõ chuyện nặng nhẹ, có lẽ hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, cho nên mặc dù rất muốn giết Hoàng Nhan Hồng Liệt nhưng cũng phải đợi đến lúc đại thế đã định, mình hoàn toàn thu thập kim quốc thì mới tính đến. dung Nhi, bá mẫu hiện giờ thế nào rồi? Dương Lỗi cùng một niệm từ đi tới bên người Hoàng Dung và bao tích nhược, nhìn nàng nói, đoạn thiên đức, ta giết ngươi, ta giết ngươi a Lúc này bao tích nhược đứng lên, đây chính là hung thủ giết chết trượng phu mình, là hắn mang người đến đây. Lúc này hai mắt bao tích nhược đỏ hồng, nàng vốn nhu nhược nhưng giờ lại cầm lên trường đao ở bên chém tới đoạn thiên đức. Đáng thương cho đoạn thiên đức hôm nay bị một nữ nhân yếu ớt không hề có công phu chém chết. Hoa, sau khi chém chết đoạn thiên đức, bao tích nhược vứt đao qua một bên, hoa hoa ói ra, tiếp theo nghẹn ngào nói, thiết ca, ngươi có thấy không, ta báo thù rồi, ta báo thù rồi, dương lỗi thở dài. Như vậy cũng tốt, phát tiếp một phen, miễn cho nghẹn ra bệnh chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vì chiếu cố bao tiếp nhược, tiến độ đi đường không thể không chậm lại, Dương Lỗi còn cố ý làm ra một chiếc xe ngựa để chúng nữ đều đi vào, mà Dương Lỗi lại biến thành mã phu, không có cách nào, ai bảo mình là nam nhân chứ, ra Ngưu Gia thôn, một đoàn người liền chuẩn bị đi Đào Hoa đảo, Đào Hoa đảo ở vào Đông Hải, lại nói tiếp vốn cũng không cần bao lâu là có thể đến được. Nhưng bởi vì bao tích nhược nên tốc độ chậm hơn rất nhiều, mấy ngày qua đi, rốt cục cũng đi tới trên đào hoa đảo, mấy ngày này, bao tích nhược dưới sự an ủi của một niệm từ và Hoàng Dung đã khá hơn nhiều, đương nhiên trong đó cũng có công lao của dương lỗi, nếu như không phải nhờ vào đang dược, còn có đang dược của dương lỗi thì bao tích nhược không có khả năng tốt lên nhanh như vậy được, đào hoa đảo không hổ với cái tên này, thật sự là khắp nơi đều là rừng đào, khắp nơi hoa đào, đẹp không sao tả xiết, phụ thân. Ngươi đã đến rồi, trông thấy Hoàng Dược Sư tới đón mình, Hoàng Dung cao hứng không thôi, nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, nữ nhi bảo bối của ta trở về rồi, ta sao có thể không đi đón ngươi chứ? Hoàng Dược Sư miễn cười nói, tốt rồi, tốt rồi, lớn như vậy rồi còn làm nũng, chúng ta đi thôi, một đoàn người tiến nhập vào trong đào hoa đảo, trận pháp của đào hoa đảo quả thật không tệ, nếu như là người không hiểu trận pháp muốn đi vào đào hoa đảo này quả thật có chút phiền toái. Đương nhiên cái này căn bản không lọc được vào mặt Dương Lỗi, Dương Lỗi chính là một trận pháp sư hàng thật giá thật, đẳng cấp cao hơn Hoàng dược sư rất nhiều, hơn nữa Dương Lỗi có được chân thực ưng nhãn, trận pháp trên Đào Hoa Đảo ở trong mắt Dương Lỗi chẳng khác nào là đồ chơi cho con nít, ngày hôm sau khi lên Đào Hoa Đảo Hoàng Dung liền dẫn mọi người đi du ngoạn khắp nơi, đủ mọi cảnh sắc trên Đào Hoa Đảo, ở trên Đào Hoa Đảo Dương Lỗi phát hiện một linh mạch, khiến Dương Lỗi cực kỳ kinh ngạc, Dương Lỗi cuối cùng cũng rõ ràng Vì sao hoa đào ở đây lại một mực nở rộ như thế, thì ra chính là vì linh mạch, linh mạch nơi này tuy rằng rất nhỏ, bất quá cũng đủ khiến cho đào hoa đảo bốn mùa như mùa xuân rồi, nếu như thiết trí một cái tụ linh trận ở đây vậy thì linh khí sẽ càng tăng lên vài phần, nếu vậy thì đây sẽ biến thành một nơi tu luyện tuyệt hảo, tuyệt đối hơn tu luyện bên ngoài nhiều lần, vốn hoàng dược sư bọn hắn muốn đột phá cảnh giới vũ thần cơ hồ là chuyện không có khả năng, nhưng nếu như ở trong tụ linh trận vậy thì lại khác. Đang suy nghĩ gì đấy, Hoàng Dung nhìn Dương lỗi đang ngẩn người, không khỏi hỏi, không có gì, chỉ là đang nghĩ một vấn đề thôi, Dương lỗi nói, là vấn đề gì, Hoàng Dung tựa ở bên người Dương lỗi, có thể nói cho ta biết không, có thể, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, đối với đào hoa đảo mà nói, xem như là một đại hảo sự, Dương lỗi nhìn mặt biển phía xa nói, đại hảo sự, Hoàng Dung khó hiểu nhìn Dương lỗi, Dương đại ca, là đại hảo sự gì thế, Dương lỗi cười nói. Ta phát hiện đào hoa đảo rõ ràng có một đầu linh mạch cỡ nhỏ. Đây cũng chính nguyên nhân vì sao hoa đào trên đào hoa đảo lúc nào cũng nở rộ như thế. Linh mạch, đúng vậy, chính là linh mạch. Có đầu linh mạch này rồi. Nếu như ta bố xuống một cái trận pháp vậy thì linh khí trên đào hoa đảo sẽ tăng lên gấp bội. Nếu vậy tốc độ tu luyện luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều, ít nhất cũng gấp 2 lần. Đây cũng chính là nói, người ở trên đào hoa đảo tu luyện một ngày, tương đương với người ta ở bên ngoài tu luyện hai ngày thậm chí càng lâu hơn. Dương lỗi giải thích nói, đó cũng là nói, nếu như ngươi tu luyện ở đào hoa đảo 10 năm, tu vị võ công của ngươi so với người khác tu luyện bên ngoài đào hoa đảo 20 năm còn lợi hại hơn nhiều, thật sự tốt như vậy. Vậy Dương đại ca ngươi mau bố trí trận pháp đi. Hoàng Dung nghe vậy nói, chuyện này không thể sốt ruột được, trước tiên ta xem chung quanh đã. Dương lỗi lắc đầu, phải quan sát rõ mới biết bố trí sao cho phù hợp. a là thế sao, ta đi cùng ngươi. Hoàng Dung mừng rỡ nói, hai người ở phụ cận Đào Hoa Đảo xem xét bốn phía, Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, phát hiện trung tâm linh mạch của Đào Hoa Đảo chính là ở chính giữa Đào Hoa Đảo, phía dưới tựa hồ còn có một suối nước nóng, bất quá ở dưới mặt đất vẫn chưa khai mở ra, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ chỗ đó cao hơn những nơi khác một ít, Dương Lỗi và Hoàng Dung, hai người đi loanh khắp nơi, lại đi tới một sơn động, nhìn kỹ qua, phát hiện chỗ đó đã có người, một người giống như giả nhân vật Râu ri hoa râm, bất quá sắc mặt lại hồng nhuận phân phớt, dương lỗi biết rõ, người này chính là sư đệ Chu bá thông của vương trùng dương toàn chân giáo. chu bá thông lúc ấy đã bị hoàng dược sư cắt đứt hai chân, nhốt ở chỗ này hơn 10 năm, nhưng thế lại khiến chu bá thông sáng chế ra một bộ quyền pháp vô tiền khoáng hậu, tả hữu vật nhau. Có thể nói, chu bá thông tu luyện tả hữu vật nhau so với mấy vị hoàng dược sư, hồng thất công còn có tay độc âu dương phong kia còn mạnh hơn một bậc. Trừ đi những cao thủ lánh đời giấu mặt kia ra, chu Bá Thông chính là đệ nhất thiên hạ trong xạ điêu thế giới này, chương 466, Lão ngoan Đồng Chu Bá Thông. Đương nhiên dương lỗi rõ ràng, người lợi hại trong xạ điêu thế giới khẳng định vẫn có, ví dụ như thiếu lâm tự, thiếu lâm tự đột xưng là võ công thiên hạ xuất thiếu lâm, đó cũng không phải hư danh. Nhớ rõ ở trong thiên long bác bộ thế giới, tu vị của vị lão tăng thiếu lâm tự kia đã đạt đến tình trạng khủng bố, dương lỗi suy đoán. Tu vị của Lão Hòa Thượng Thiếu Lâm kia nhất định là đã ngoài cảnh giới vũ thần. Người có thể tu luyện đến cảnh giới vũ thần, Thọ Nguyên tự nhiên sẽ không ngắn. Mặc dù trong thế giới này đã bị áp chế, nhưng sống đến bây giờ căn bản không phải là vấn đề gì cả. Lần trước cũng là vì Lão đầu kia nên ta mới cãi nhau trở mặt với phụ thân Hoàng Dung thấy Dương Lỗi nhìn chu Bá Thông, nhân tiện nói. Dương Lỗi cười cười, chúng ta đi qua đi, hắn có lẽ chính là chu Bá Thông của toàn chân giáo rồi thuận tiện thu tên tay chân này cũng không tệ, ân, ân, chúng ta đi qua đi, lão nhân này rất thú vị, là toàn chân giáo sao, Hoàng Dung nói, ân, hắn chính là người có bối phận cao nhất trong toàn chân giáo, là sư đệ của Vương Trùng Dương, Dương Lỗi giải thích nói, thì ra hắn chính là sư đệ của Vương Trùng Dương A, vậy võ công nhất định rất cao, Hoàng Dung nhìn nhìn chú Bá Thông, lại nói, Dương Lỗi nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy, võ công của chú Bá Thông này hiện giờ quả thật rất lợi hại, Nếu hắn biết dùng võ công của mình thì đánh bại cha ngươi khẳng định không có vấn đề, ta không tin đâu, nếu như hắn thật sự đánh thắng được cha ta thì sao còn bị cha ta vây ở chỗ này chứ, Hoàng Dung nhết miệng, ánh mắt lộ ra vẻ ta không tin, Dương Lỗi khẽ lắc đầu, cười nói, ta không phải đã nói sao, hắn hiện giờ không biết dùng như thế nào, nếu như hắn biết sử dụng võ công của mình ra sao, vậy thì đã có thể đánh bại cha ngươi rồi, còn có, ta cho ngươi biết à. Chu Bá Thông này còn có được quyển trên của Cửu Âm Chân Kinh đấy, bất quá hắn không tu luyện thôi, nếu như tu luyện vậy thì đánh bại cha ngươi lại càng thêm dễ dàng. Cửu Âm Chân Kinh? Đúng vậy, Cửu Âm Chân Kinh của cha ngươi chính là mẹ ngươi lấy được ở chỗ Chu Bá Thông." Dương Lỗi nói, lại nói tiếp, "Mẹ ngươi thật sự là người thông minh, giống như ngươi vậy, bất quá mẹ ngươi còn lợi hại hơn ngươi một chút a, nàng có thể nhìn qua một lần là không quên, trí nhớ của Dung Nhi mặc dù tốt Nhưng so với mẹ ngươi vẫn kém một chút, bất quá, chờ tu vị ngươi đề cao một chút là có thể làm được điểm này rồi. Đương nhiên, mẹ ta khẳng định thông minh hơn ta. Hoàng Dung nghe Dương Lỗi tán thưởng mẫu thân mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ cao hứng. Tuy rằng nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân, nhưng đối với mẫu thân mình vẫn có tình cảm rất thâm hậu. Cẩn thận một chút, đừng đi lên phía trước nữa. Trông thấy Hoàng Dung sôi nổi đi lên phía trước, Dương Lỗi vội giữ nàng lại, nói đùa, Dương Lỗi rất rõ ràng. Phía trước đã bị chu bá thông hạ bẫy rập, đây chính là đại tiện A, chân thực ưng nhãn của dương lỗi sớm đã phát hiện ra rồi, dương lỗi mơ hồ nhớ rõ, ở trong nguyên tắc dường như là do Âu Dương Phong trúng chiêu, nếu như Hoàng Dung trúng chiêu vậy thì thật không tốt, lão ngoan đồng quả nhiên là lão ngoan đồng, niên kỹ tuy lớn, nhưng tính trẻ con vẫn như trước, kỳ thật người như vậy, lòng của hắn cực kỳ đơn thuần, tu luyện võ công cũng dễ dàng hơn nhiều, không thể không nói lão ngoan đồng này tư chất cực cao, Nếu như nếu hắn tu luyện cửu âm chân kinh thì chỉ sợ đã sớm đột phá võ thánh đại viên mãn, tiến vào cảnh giới vũ thần rồi, dương đại ca, ngươi giữ chặt ta làm gì vậy? Chẳng lẽ không được đi tới phía trước sao? Hoàng Dung thấy dương lỗi giữ chặt mình, có chút khó hiểu, liền hỏi, dương lỗi chỉ chỉ mặt đất nói, ngươi nhìn kỹ xem, nếu như ta không giữ ngươi lại, hậu quả không thể lường được a chu bá thông này được xưng là lão ngoan đồng, hắn thích nhất chính là trêu người, nơi này đã bày ra bẫy rập. Hơn nữa ngươi không ngửi thấy ở đây rất thối sao? Thật rất thối a, đó là A. Buồn nôn chết rồi, số lão đầu này, cũng cho ta trước đây mang đồ ăn đến cho hắn, không nghĩ tới hắn rõ ràng hư hỏng như vậy, làm hại Dung Nhi thế chút nữa đã dẫm trúng rồi. Vừa thấy rõ bẫy rập do Chu Bá thông bố trí, Hoàng Dung lập tức tức giận hét lớn, Dương Lỗi thấy bộ dáng Hoàng Dung tức giận liền kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói khẽ bên tai: Chú bá thông này rõ ràng dám đối đãi với chúng ta như vậy. Vậy chúng ta có nên cho hắn chút giáo huấn không? Ân, ân, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn Hoàng Dung liên tục gật đầu. Phải do hắn dậm vào bẫy của mình. Hừ hừ, xem hắn về sau còn dám trêu người như vậy nữa không? Hoàng Dung trong miệng lầu bầu nói. Dương lỗi mỉm cười nhẹ gật đầu. Dùng tu vị của Dương lỗi. Muốn dụ chu bá thông đi vào trong cạm bẫy của mình cũng không phải việc gì khó. Dương lỗi hôm nay mặc dù chỉ là vũ thần nhất giai. Nhưng so với chu bá thông mạnh hơn nhiều lắm, lão ngoan đồng, đi ra, mau ra đây, đã mang đến đồ ăn ngon cho ngươi đây, dương lỗi la lớn lên, chu bá thông nghe thấy có người đến, còn là một người xa lạ, trong lòng có chút cao hứng, có người ngoài đến, nhưng lập tức lông mày lại nhớ một cái, người này không phải là hoàng lão ta tìm đến, lừa gạt cửu âm chân kinh của mình đấy chứ, không được, không được, nhất định không thể mắc lừa, ta không đi, hừ hừ, ta không đi, xem hắn làm sao bây giờ. Trên mặt lão hoang đồng lộ vẻ mỉm cười, cũng hô, không đi, lão hoang đồng ta sẽ không mắc lừa đâu, ngươi nhất định là do lão ô quy hoàng lão tà kia tìm đến lừa gạt lão hoang đồng, muốn lão hoang đồng mắc lừa, không có cửa đâu cưng, lão hoang đồng ta cũng không ngốc vậy đâu, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, dương đại ca ngươi nhất định phải hảo hảo thu thập lão hoang đồng này. Hoàng Dung nghe thấy lão hoang đồng này rõ ràng gọi phụ thân mình là lão ô quy, sao Ali không tức giận cho được. Hoàng Dung vẫn luôn rất bội phục phụ thân, hôm nay đã có dương lỗi, địa vị của Hoàng Dược Sư trong lòng nàng tuy giảm bớt một ít nhưng vẫn không cho phép ngoại nhân nhục mạ, lão ngoan đồng Chu bá thông này mắng Hoàng Dược Sư như vậy, Hoàng Dung tự nhiên tức giận không thôi rồi, dương lỗi trong nội tâm cười thầm, lão ngoan đồng này cũng thật là, rõ ràng mắng Hoàng Lão Tà là Lão Ô Quy, ở trên đời này, dám mắng Hoàng Dược Sư là Lão Ô Quy chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn thôi, ân, Dung Nhi ngươi yên tâm, Lão ngoan đồng này rõ ràng dám mắng nhạc phụ đại nhân của ta, không hảo hảo thu thập hắn không được, phải cho hắn biết, người nào có thể mắng, người nào không thể mắng, lão ngoan đồng, đi ra, người nếu không đi ra thì ta cũng không khách khí nữa đâu, dương lỗi hô, không đi ra, không đi ra, lão ngoan đồng không ra, xem ngươi làm gì ta, ha ha, không mượn ngươi sen vào, không xen vào, lão ngoan đồng chú bá thông cười đắc ý nói, chương 467, gieo gió gạc bão, Thực không đi ra sao? Nếu không đi ra thì ta sẽ ra tuyệt chiêu đấy. Dương lỗi nói, hừ hừ, ra tuyệt chiêu thì thế nào? Ta nhất quyết không ra đâu. Lão ngoan đồng hừ hừ hai tiếng, ngữ khí đắc ý nói không nên lời. Dương lỗi khẽ lắc đầu, đối với chu bá thông này Dương lỗi vẫn còn hơi nhớ rõ. Hắn nhớ rõ người mà lão ngoan đồng sợ nhất chính là anh cô và nhất đăng đại sư. Đương nhiên sợ nghe nhất đúng là một thủ từ. Lão ngoan đồng, ngươi hãy nghe cho kỹ, tứ trương cơ, nguyên ương chức tự dục song phi. Vừa nghe thấy Dương lỗi nói ra hai câu này, chu bá thông lập tức nhịn không được, hoa hoa kêu chạy ra, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta, ta đi ra không được sao, Hoàng Dung giật mình không thôi, nhìn Dương lỗi nói, Dương đại ca, sao ngươi nói thế hắn lại đi ra, Dương lỗi miễn cười, giải thích bên tai Hoàng Dung một phen, Dung nhi, ngươi chỉ cần dùng cái này uy hiếp lão ngoan đồng chú bá thông, thì bảo hắn làm gì cũng được, hắn sợ nhất chính là chuyện này đấy, thật sự. Hoàng Dung có chút bán tính bán nghi, nhìn Dương Lỗi hỏi, tự nhiên là thật rồi, Dương Lỗi gật đầu, nếu như không tin thì tự ngươi thử một chút đi, lão Hoàng Đồng chu Bá Thông đúng không, hừ hừ, Hoàng Dung nhìn hắn lạnh lùng nói, a là tiểu nha đầu ngươi sao, sao gần đây không thấy ngươi thế, lão Hoàng Đồng thật sự có chút nhớ ngươi đấy, có đồ ăn ngon cho lão Hoàng Đồng không vậy, chu Bá Thông nhìn thấy là Hoàng Dung, hắn trí nhớ rất tốt, lúc trước Hoàng Dung đã mang đến cho hắn rất nhiều đồ ăn ngon Hắn tự nhiên nhớ rất rõ, ngươi còn muốn ta mang đồ ăn ngon cho ngươi sao, mơ đi, ngươi dám mắng với ta, hừ, Hoàng Dung hừ lạnh nói, không có, lão ngoan đồng ta sao lại mắng cha ngươi chứ, ta cũng không nhận ra cha ngươi mà, lão ngoan đồng lắc đầu liên tục, giống như cái trong lúc lắc vậy, tại sao không có, ngươi vừa rồi còn mắng, chẳng lẽ ngươi cho ta là kẻ biết sao, Hoàng Dung tức giận nói, à, ta, chẳng lẽ ngươi là con gái của Hoàng Lão ta. Chu bá thông sững sờ, tiếp theo vẻ mặt đau khổ, "Ngươi tại sao lại là con gái của Hoàng lão tà chứ? Ngươi có phải đến gạt Cửu Âm chân kinh của ta không?" "Lừa Cửu Âm chân kinh của ngươi?" Chê cười, "Ta cần lừa gạt Cửu Âm chân kinh của ngươi sao?" Dương Lỗi nói, "Cửu Âm chân kinh tự ta cũng có đủ cả bộ, chỗ ngươi chẳng qua chỉ là nửa phần trên thôi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Lão ngoan đồng ngữ khí có chút kích động, "Cửu Âm chân kinh bộ trên chỉ có chỗ ta mới có, ngươi làm sao có thể có?" Đừng có gạt ta, lão hoang đồng cũng không ngốc đâu, sao lại không có khả năng, ta nói thật cho ngươi biết a ta tìm được ở trong cổ mộ tại Trung Nam Sơn đấy, dương lỗi cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra, lại nói tiếp, dương lỗi cũng thập phần bội phục lão hoang đồng chu bá thông này, rõ ràng có thể nhìn được, phải biết rằng, cái này có thể nói là một loại võ công lợi hại nhất, quả thật cực kỳ có lực hấp dẫn đối với người tập võ, không nghĩ tới chu bá thông rõ ràng nhịn được. Nếu như đổi lại là mình thì đừng nói 20 năm, coi như là 20 ngày cũng khó mà nhịn được a, cái này. Cái này, thấy hắn như vậy, Dương Lỗi cười nói, nếu như ngươi không tin thì có cần ta đọc cho ngươi nghe không? Tốt, vậy ngươi đọc đi. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông cũng bán tính bán nghi, ta đọc đây, Dương Lỗi mỉm cười, trong miệng nói, chi đạo, cũng hữu dư nhi bổ bất thúc, thì cố hư thắng thực, bất túc thắng hữu dư. Kỳ ý bác, kỳ lý áo, kỳ thú thân. Thiên địa chi tượng phần, âm dương chi hậu liệt, biến hóa chi do biểu, tử sinh chi triệu chương, bất mưu nhi di tích tự đồng, đọc được một đoạn, dương lỗi nhìn hắn, sao hả, có sai không? Đây có phải là cửu âm chân kinh không, ngươi? Ngươi! Làm sao có thể, cái này nhất định là ta nghe lầm, nhất định là ta nghe lầm, lão ngoan đồng trong miệng lầm bầm nói, lão ngoan đồng, ngươi còn lầm bầm cái gì thế, dương lỗi thấy hắn lẩm bẩm, liền hô. Xuất hiện đi, cũng đừng để ta động thủ, ta có thể nói cho ngươi biết, một khi để ta tự mình động thủ, vậy thì ngươi sẽ phải chịu đau khổ đấy, buồn cười, tiểu hoa nhi như ngươi có thể làm gì được lão hoang đồng chứ? Ta không ra đấy, lão hoang đồng lại chơi xấu rồi, tứ trương cơ, nguyên ương chức tự dục song phi, hoàng dung thấy hắn chơi xấu, liền hát lên thủ từ kia, đừng, đừng, ta lập tức sẽ ra, lập tức ra ngay đây. Lão hoang đồng Chu bá thông vừa nghe đến cái này thủ từ từ yên lặng, nhìn chu bá thông đã đến gần bẫy rập do chính hắn bố trí xuống, khóe miệng dương lỗi có chút nhét lên, tay phải bắn ra một đạo kinh khí, thừa dịp chu bá thông không phòng bị, đánh trúng chân của hắn, thân thể chu bá thông nghiêng qua, dưới chân nghiêng một cái, liền bước chân vào trong cạm bẫy của chính mình, qua, thối quá, thối quá, lão hoang đồng vội nhảy ra, qua qua hô to, hì hì, thú vị, cái này gọi là tự làm tự chịu. Hừ hừ, Hoàng Dung nhìn Lão Ngoan Đồng đã dẫm vào bẫy rập do chính hắn bố trí xuống liền cao hứng được vỗ tay cười không ngừng. Lão Ngoan Đồng ta thông minh cả đời, rõ ràng lại chịu thiệt trong tay hai tiểu oa nhi các ngươi, thật sự là, không được, Lão Ngoan Đồng nhất định phải báo thù. Nói xong Lão Ngoan Đồng phi thân nhảy lên, nhảy tới chỗ Dương Lỗi và Hoàng Dung, Dương Lỗi nhìn qua, sao có thể để hắn như nguyện được, lập tức kéo lấy tay Hoàng Dung, hai người lập tức xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 m Lão Hoang Đồng thấy thế liền vô cùng kinh ngạc, đây là kinh công gì, lợi hại như vậy, là ảo thuật sao? Ta cũng không tin lão Hoang Đồng ta không đuổi kịp ngươi, nói xong lão Hoang Đồng sải bước chân, lần nữa chạy vội tới chỗ Dương Lỗi cùng Hoàng Dung, Dương Lỗi nhẹ nhàng lắc đầu, muốn đuổi kịp mình, lão Hoang Đồng còn kém quá xa, mình chính là võ giả cảnh giới vũ thần, hắn chẳng qua chỉ là võ thánh đại viên mãn mà thôi, muốn đuổi theo mình căn bản là không biết tự lượng sức. Bất quá lão ngoan đồng này thật sự là thúi quá, ở thật xa cũng nghe thấy mùi thúi, dương lỗi nghĩ nghĩ, lấy ra một tấm phù triện, đây là một tấm vân vũ phù triện, sau khi sử dụng có thể tạo mưa xuống trên diện tích lớn, đương nhiên cũng có thể khống chế trong phạm vi nhỏ, như thế, cho lão ngoan đồng này tắm mưa một chút cũng không tệ, dương lỗi lập tức bóp nát phù triện, trong một sát na kia, trong tay dương lỗi xuất hiện một đạo bạch quang bắn thẳng vào trên bầu trời, tiếp theo ngưng tụ thành một đóa mây đen. Rất nhanh liền có mưa to trút xuống, bất quá trận mưa này lại rất quỷ dị, chỉ ở trong phạm vi 3 mét chung quanh lão hoang đồng. Đương nhiên đây là do dương lỗi cố ý khống chế, nếu như không khống chế thì vân vụ phù có thể khiến phạm vi trăm dặm khắp toàn bộ đào hoa đảo trút xuống mưa lớn. Wow, rõ ràng trời mưa rồi, chương 468, trời khỏi đào hoa đảo. 1. Lão hoang đồng đang muốn đuổi theo dương lỗi, thấy trời mưa xuống liền ngừng lại, trời mưa tốt, trời mưa tốt. Lão ngoan đồng không thúi nữa rồi, lớn chút đi, lớn chút nữa đi, dương lỗi và Hoàng Dung nghe vậy phiền muộn không thôi, lão ngoan đồng này thật đúng là, không thể dùng cách nghĩ người thường đi suy xét được, trong thấy lão ngoan đồng vậy mà không đi, mà đứng đó vui sướng kêu to lấy, khiến dương lỗi rất không thoải mái, đây là chó sủa hay là sói hống thế không biết, lão ngoan đồng, ngươi có đi hay không, thấy ngươi có vẻ không muốn rời khỏi đào hoa đảo rồi, như vậy ngươi cứ tiếp tục sống ở chỗ này đi, dương lỗi nói xong kéo Hoàng Dung xoay người rời đi, lần này dương lỗi là muốn thu phục lão hoang đồng này, dù sao lão hoang đồng này tuy rằng tinh nghịch một chút, nhưng võ công rất không tồi, phá hoại lại đặc biệt lành nghề, để hắn đi Mông Cổ, đi Đại Tống, hoặc là đi Kim Quốc phá hoại thì không thể tốt hơn rồi, à, đi, đi, ta mới không muốn ở lại nơi quỷ quái này, lão hoang đồng đã ngây người hơn 10 năm rồi, đã sớm muốn đi ra ngoài rồi, đáng tiếc hoàng lão tà ở đó, ta đánh không lại hắn, Lão hoang đồng nhớ tới mình bị hoàng dược sư mệt nhọc nhiều năm như vậy, trong lòng liền phiền muộn không thôi, yên tâm, lần này hắn sẽ không ngăn ngươi nữa đâu, âm chân kinh đã đến tay rồi, có giam giữ ngươi cũng không có ý nghĩa gì nữa, dương lỗi lắc đầu nói, hoàng lão tà cũng có cửu âm chân kinh rồi sao? Là, là ngươi cho hắn sao? Lão hoang đồng đuổi theo, toàn thân đều ước sủng, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, cả người ngược lại vô cùng tiêu sái, đương nhiên. Đây chính là xính lễ để ta lấy Dung Nhi, Cửu Âm Chân Kinh chính là thứ mà phụ thân Dung Nhi Hoàng Dược sư tha thiết ước mơ, ta tự nhiên sẽ không nhỏ nhẹn, so với Dung Nhi, Cửu Âm Chân Kinh có gì là gì chứ, không đáng giá nhắc tới." Dương Lỗi nhìn nhìn Hoàng Dung, nói, nghe người trong lòng mình nói như vậy, Hoàng Dung cực kỳ vui vẻ, thật giống như uống mật vậy, trong lòng ngọt ngào, bàn tay nhu nhược không có xương nắm chặt lấy bàn tay lớn của Dương Lỗi, "Tiểu huynh đệ, không phải lão ngoan đồng ta nói ngươi a?" Lấy lão bà có cái gì tốt, cưới lão bà thì có rất nhiều võ công không thể học được, nghĩ tới lão ngoan đồng ta, vừa nói đến đây, lão ngoan đồng Chu bá thông cảm thấy không đúng, vội vàng dừng lại, tóm lại, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên đừng cưới lão bà, dù sao lấy lão bà cũng không phải chuyện gì tốt, hoàng dung nghe vậy hung hăng trừng mắt hắn, tự hồ như muốn ăn tươi nuốt sống, dương lỗi lại cười cười, đối với cái này cũng không hề để ý đến, dương lỗi ngay người trên đào hoa đảo mấy ngày. Những ngày này hắn đã bố trí một tụ linh trận trên đào hoa đảo, đương nhiên không phải là đào hoa đảo, dù sao không cần lớn như vậy, nếu bố trí trận pháp lớn như vậy thì hiệu quả sẽ kém nhiều lắm, cho nên trận pháp dương lỗi bố trí xuống chỉ trong phạm vi tương đối nhỏ, ước chừng hai cái tiểu viện thôi. Về phần chuyện tu kiến tiểu viện, vậy thì không cần dương lỗi để ý tới rồi, Hoàng Dược Sư sẽ tự phái người xử lý, đương nhiên Hoàng Dược Sư đối với đứa con rễ dương lỗi này cảm thấy bội phục không thôi. Không nghĩ tới tạo nghệ trận pháp lại cao như vậy, còn có thể bố trí tụ linh trận trong truyền thuyết, nói đến tụ linh trận này, Hoàng Dược Sư cũng có chỗ hiểu rõ, bất quá đó chỉ là thấy qua trên cổ thư thôi, hôm nay nhìn thấy tụ linh trận chính thức hắn liền cảm thấy kinh ngạc vạn phần, nếu như không phải hắn tu vị không đủ, không thể bố trí thì hắn đã bái sư học nghệ rồi, đương nhiên nếu nhạc phụ mình đã muốn học, dương lỗi cũng không keo kiệt, cho hắn một bản trận pháp trụ cột. Cái này tuy rằng chẳng qua chỉ là trận pháp trụ cột nhưng so với chút trận pháp chi đạo của Hoàng Dược Sư quả thật hơn nhiều lắm, rất nhiều thứ khiến Hoàng Dược Sư hiểu ra, không chỉ ở phương diện trận pháp mà ngay cả phương diện tinh thần lực cũng có tiến bộ không nhỏ. Trong những ngày này, Dương Lỗi ở Đào Hoa Đảo đã định xuống hôn sự với Hoàng Dung và một niệm từ, vốn Hoàng Dược Sư còn có chút bất mãn, bất quá sau khi Dương Lỗi bố trí ra tụ linh trận hắn cũng không nói thêm gì nữa. Nữ nhi mình đã nói nếu không phải dương lỗi thì không lấy chồng rồi, nếu như mình còn muốn ngăn cản, vậy thì lấy tính cách của Hoàng Dung không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi định ra hôn sự, dương lỗi liền lên đường xử lý chuyện của mình, tranh bá thiên hạ cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi mình còn cần đi đại tống hoàng cung đánh chết đại tống hoàng đế, còn phải đi tìm vương trùng dương, mặt khác cũng phải đi thiếu lâm tự một chuyến, đi tìm kim cương bất hoại thần công kia, về phần cửu dương thần công thì phải tìm được. Bản thân Dương Lỗi tuy rằng đã tu luyện tiên thiên thuần Dương Công, nhưng cái này dù sao không phải bản đầy đủ, chỉ là hai tầng trước thôi. Nếu như cửu âm chân kinh của mình có tinh tiếng thì âm Dương Nhị Khí chỉ sợ sẽ lại lần nữa tạo phản, đây cũng không phải chuyện tốt. Nghe Dương Lỗi muốn ra đào hoa đảo, Hoàng Dung tự nhiên không nói hai lời liền muốn đi cùng hắn. Dương Lỗi lần này chính là đi Đại Tống Hoàng Cung, chỗ đó có thế cao thủ nhiều như mây, nếu như Hoàng Dung đi theo thì quả thật rất phiền toái. Cho nên Dương Lỗi Thủy chung không đáp ứng kiến Hoàng Dung tức giận tới mức dậm chân. Cuối cùng vẫn là Hoàng Dược Sư khuyên can, tăng thêm một niệm từ cũng không đi. Còn có Dương Lỗi phải ưng thuận một loạt điều kiện, mới khiến cho Hoàng Dung đồng ý không đi cùng Dương Lỗi. Tương Dương, Dương Lỗi cùng Lão Hoang Đồng ở trong một khách sạn. Ta nói Lão Hoang Đồng, ngươi đừng ăn nữa có được không? Lão ngoan Đồng này quả thật khiến Dương Lỗi có chút đau đầu. Nếu như không phải có câu tứ trương cơ kia thì thật sự khó mà quản được tên này. Tuy rằng dương lỗi võ công cao cường, nhưng dù sao lão ngoan đồng này cũng không yếu, tuy rằng có thể coi chừng, nhưng dương lỗi cũng không muốn lãng phí nhiều tinh lực như vậy, cho nên biện pháp duy nhất chính là dựa vào thủ từ kia uy hiếp hắn, nếu như hắn chạy trốn thì dương lỗi liền uy hiếp hắn, nói là sẽ tuyên dương chuyện này ra ngoài, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết được, xem hắn làm thế nào, đây là tử huyệt của lão ngoan đồng A, nghe dương lỗi uy hiếp như vậy, lão ngoan đồng thật không có cách nào, đành phải đầu hàng. Hoàng ngoãn đi vào khuôn khổ, đương nhiên trong đó còn một nguyên nhân khác, đó chính là, Dương Lỗi nói cho hắn biết, mình muốn đi tìm sư huynh Vương Trùng Dương của hắn, vốn hắn tin tưởng sư huynh mình đã chết rồi, bất quá Dương Lỗi làm ra mấy trò ảo thuật, liền khiến lão hoang đồng đối với Dương Lỗi tin tưởng không chút nghi ngờ. Bất quá nói đi thì nói lại, Vương Trùng Dương có thật sự không chết hay không, Dương Lỗi cũng không quá khẳng định, bởi vì hệ thống đưa ra nhiệm vụ cho mình là đánh bại ngũ tuyệt. Nếu như là ngũ tuyệt mới thì sao đây, chương 469, rời khỏi đào hoa đảo. 2. Một lần nữa chọn ra ngũ tuyệt, đó cũng là ngũ tuyệt A, đây cũng là chuyện mà dương lỗi hoài nghi, nếu thật sự vậy thì phải chờ đến hoa sơn luận kiếm rồi 2 năm sau, đương nhiên đợi 2 năm sau, nếu bản thân dương lỗi không muốn thì cũng có thể sửa đổi, ví dụ như, bản thân hắn làm ra hoa sơn luận kiếm sớm, cái này cũng không sao. Dù sao dương lỗi đã đê thu phục được cái bang và toàn chân giáo, nếu như lại thêm một ít võ lâm đại phái nữa, ví dụ như thiếu lâm vậy thì muốn tổ chức sớm quả thật rất dễ dàng, huống chi mình muốn khởi xướng chiến tranh, muốn khống chế thiên hạ, đến lúc đó mình nắm quyền, có thể dùng danh nghĩa của mình khởi xướng đại hội võ đạo thiên hạ, đến lúc đó vì danh tiếng đệ nhất thiên hạ còn sợ không có người đến sao, đừng thấy hoàng dược sư, nhất đăng đại sư, còn có hồng thất công những cao nhân ngũ tuyệt này có vẻ như bàn quang. Nhưng là đối với danh xưng cao thủ đệ nhất thiên hạ kia vẫn thập phần để ý đến, trên đường từ Đào Hoa Đảo đến Tương Dương, Dương Lỗi phát hiện có rất nhiều người đều đi đến Trung Nam Sơn, hỏi qua mới biết được, đây là do hiệu quả phù triện của mình, hôm nay nhờ vào phù triện của mình, toàn chân giáo phát triển thật sự quá nhanh, tính độ hẳn ngày tăng lên cực kỳ nhanh chóng, thời đại hôm nay, triều đình Đại Tống đã suy nhược lâu ngày, gian thần đầy đường, rất nhiều dân chúng đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lại còn phải chịu những tham quan kia bức bách, mà toàn chân giáo mã ngọc bọn hắn tại Trung Nam Sơn Tuyên Dương, tăng thêm hiệu quả từ những phù triện kia khiến vô số dân chúng tiến đến Trung Nam Sơn. Hôm nay toàn chân giáo xưng là thiên hạ đệ nhất đại giáo cũng không đủ, mà triều đình, bất kể là Tống Triều, hay là Kim Quốc, thậm chí là Mông Cổ đều có người đến thỉnh mấy vị chân nhân toàn chân giáo, thậm chí đáp ứng phong làm quốc giáo, bất quá toàn chân giáo hôm nay đều nằm dưới sự khống chế của dương lỗi là thế lực của dương lỗi, muốn vì dương lỗi giành chính quyền nên không có dương lỗi đáp ứng, bọn hắn làm sao dám, nói ngắn lại, sự phát triển của toàn chân giáo đối với dương lỗi mà nói là một đại hảo sự, đi thôi, lão ngoan đồng, dương lỗi thấy lão ngoan đồng ở chỗ này chơi đùa, không khỏi lắc đầu, lần này đến tương dương chính là muốn xem thử quách tỉnh như thế nào, còn có chuyện của Hồng Thất Công tiến hành thế nào rồi, rất dễ dàng liền đã tìm được tổng đà của cái bang, Hồng Thất Công có thể nói là một đồ tham ăn, Ăn ngon chính là chuyện hắn thích nhất, nhưng vì đại sự của Dương Lỗi, Hồng Thất Công cũng không thể chạy loạn khắp nơi được nữa. Chúa Công, chứng kiến Dương Lỗi, Hồng Thất Công liền kích động không thôi. Hôm nay tu vị Hồng Thất Công đã ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, đây đều là nhờ sự trợ giúp của Dương Lỗi. Nếu như không nhờ Dương Lỗi thì mình không biết đời này kiếp này có cơ hội đột phá hay không. Tất cả điều này đều là do Chúa Công cho, hơn nữa Chúa Công này lòng mang thiên hạ, có khát vọng lớn như thế. Mình tự nhiên phải tận tâm tận lực, tận chức tận trách, vì chúa công làm ra cố gắng lớn nhất, thất công, ngươi cực khổ rồi, dương lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói thật, đối với biểu hiện của hồng thất công, dương lỗi cảm thấy hết sức hài lòng, không khổ cực, vì chúa công làm việc, đó là chức trách của ta, hồng thất công nói, dương lỗi cười cười, quay người nói với chu bá thông, lão ngoan đồng, tới, ta nghĩ các ngươi có lẽ quen biết a chu bá thông, cái kia, hồng lão đầu ngươi khỏe chứ. Chú bá thông trông thấy hồng thất công con mắt sáng ngời, đến, võ công ta hiện giờ đã tiến bộ không ít, chúng ta tới đánh nhau, nào nào nào, đến, khiến dương lỗi cùng hồng thất công dở khóc dở cười chính là, tên này rõ ràng muốn lôi kéo hồng thất công đánh nhau, lão ngoan đồng, dương lỗi trừng mắt liếc hắn một cái, cái kia, không đánh nhau thì không đánh nhau, bị dương lỗi trừng như vậy, lão ngoan đồng lập tức trụt trụt đầu, thất công, hôm nay tình huống như thế nào, dương lỗi nhìn hồng thất công hỏi, A đã phái người ra tin tức Chúa Công muốn rồi, chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể biết được thôi. Hồng Thất Công nói, vậy tốt, Thất Công ngươi giúp ta thăm dò thêm một chút về tướng lãnh quân đội, bất quá Thất Công ngươi phải nhớ kỹ, quan trọng nhất là nhân phẩm, nếu như nhân phẩm không được tốt lắm vậy thì cũng đừng cân nhắc đến. Chúa Công yên tâm, điểm ấy ta biết rõ, người nhân phẩm không được, tuyệt đối không đáng cân nhắc. Hồng Thất Công nói, có người nào gọi là Quách Tỉnh tới tìm ngươi không? Dương Lỗi nhớ tới Quách Tỉnh. Tiểu tử ngốc này nếu như nghe lời mình thì có lẽ đã đến tương dương rồi. Chú công, ngươi nói là quách tỉnh A, hắn đã tới tương dương rồi, hơn nữa ta thấy hắn phẩm chất không tệ, cũng rất có nghị lực, cho nên ta đã thu hắn làm đồ đệ rồi. Hồng Thất Công nghe vậy nói, ngươi đã thu hắn làm đồ đệ rồi sao? Không tệ, không tệ, quách tỉnh là một người không tê, ngươi thu hắn làm đồ đệ là phúc khí của ngươi, cũng là vận mệnh của hắn. Dương lỗi nói, quách tỉnh người này có đại nghị lực. Tương lai tất thành châu báo, nhận các ngôn của chú công. Hồng thất công nghe thấy dương lỗi đánh giá như vậy trong lòng cao hứng không thôi. Quách tỉnh này tuy ngốc một chút, bất quá thắng ở nghị lực tê rất lớn. Cái gọi là cần có thế bổ kém cỏi người chậm cần bắt đầu sớm. Mặc dù là người thông minh nhưng nếu không chăm chỉ tu luyện thì cũng không có khả năng có thành tựu lớn. Phải biết rằng thiên tài cũng phải dựa vào 99 phần mồ hôi mới có thể thành công được. Dương lỗi cười cười, lấy ra một vật, đưa cho Hồng thất công. Ngươi đưa vật này cho hắn, bảo hắn luyện binh cho ta, hy vọng hắn có thể rèn luyện ra một chỉ quân đội có thể sánh với nhạc gia quân của nhạc phi lúc trước. Đây là, đây là vũ mục di thư, hồng thất công cầm trong tay xem xét liền kích động không thôi, hồng thất công làm sao có thể không biết vật trong tay là thứ gì. Đây chính là vũ mục di thư, là cách lãnh binh luyện binh của nhạc phi năm đó, có vũ mục di thư này thì liền có thể thành lập nên một chi quân đội cường đại rồi, đúng vậy. Đây chính là vũ mục di thư của nhạc tướng quân, có nó rồi, ta nghĩ quách tỉnh chắc có lẽ sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu, dương lỗi miễn cười nói, còn có, khống chế được tương dương thành, ta nghĩ có lẽ không làm khó được thất công ngươi đi. Nếu có cần thì có thể tìm toàn chân giáo, tìm mã ngọc bọn hắn trợ giúp, hiện giờ lực ảnh hưởng của mã ngọc bọn hắn đã không như trước rồi, nếu như thất công không có cách nào vậy thì cứ tìm mã ngọc là được, tóm lại, trong 3 tháng. Nhắn nhất là trong 3 tháng ở ngươi phải nắm giữ tương dương thành này trong tay cho ta, chú công, yên tâm, nếu có toàn chân giáo tương trợ thì không cần đến 3 tháng, chỉ cần một tháng là ta nắm chắc có thể khống chết tương dương thành trong tay rồi. Hồng Thất Công nghe vậy vỗ bộ ngực nói, chương 470, kiếm ma độc cô cầu bại. Tốt, nếu như có thể trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ này thì ta sẽ cho ngươi một kinh hỷ. Dương Lỗi biết rõ Hàng Long Thập Bát Chưởng của Hồng Thất Công Kỳ Thật cũng không phải là Hàng Long Thập Bát Chưởng nguyên bản, Hàng Long Thập Bát Chưởng nguyên bản chính thức kể từ sau khi Kiều Phong nhảy núi năm đó cũng đã thất truyền tại cái ban rồi, mà Hàng Long Thập Bát Chưởng của Hồng Thất Công hiện giờ chẳng qua là do bản thân hắn sáng tạo ra thôi. Tuy rằng Hồng Thất Công tự nhận là Hàng Long Thập Bát Chưởng do hắn sáng tạo ra có lẽ lợi hại hơn một chút, nhưng Dương Lỗi rất rõ ràng, Hàng Long Thập Bát Chưởng chính thức so với do Hồng Thất Công sáng chế lợi hại hơn nhiều lắm. Lúc trước Kiều Phong chính là dựa vào hàng Long thập bác trưởng cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trừ phi gặp phải những lão gia hỏa chính thức, nếu không căn bản không ai có thể chống lại nổi. Hàng Long thập bác trưởng này tuy rằng cường hãng, nhưng dương lỗi vẫn có thể hối đoái được, bất quá giá trị điểm tích lũy cần thiết lại không ít, cần đến 100 triệu 5 nghìn vạn. Bất quá 100 triệu 5 nghìn vạn giá trị điểm tích lũy, đối với dương lỗi mà nói cũng không tính là quá nhiều, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồng thất công nghe thấy có kinh hỷ, liền có chút kích động, Dương Lỗi là người nào? Ở trong mắt Hồng thất công, hắn chính là tiên nhân hạ phàm, hắn nói là kinh hỷ, như vậy thì nhất định là kinh hỷ rồi, Lão Hoang Đồng, chuyện gì? Muốn dẫn Lão Hoang Đồng đi đánh nhau sao? Chu bá thông nghe thấy thanh âm của Dương Lỗi lập tức đứng lên nói, ngươi đi theo thất công đi, nhớ kỹ phải nghe lời của thất công, nếu ngươi giúp thất công xử lý chuyện tốt thì ta có thể cân nhắc dạy ngươi một ít gì đó. Dương lỗi biết rõ lão ngoan đồng sẽ không thành thật, cũng rất rõ tên này muốn học thủ đoạn có thể lập tức biến mất vật của mình, đối với dương lỗi mà nói, cái này cũng không là gì, chẳng qua chỉ là một cái trữ vật giới chỉ mà thôi. Hôm nay mình đã đưa ra ngoài rất nhiều rồi, một niệm từ một cái, Hoàng Dung một cái, Hoàng Dược Sư một cái, đã đưa ra ngoài ba cái rồi, tăng thêm ở Trung Nam Sơn cũng đưa ra ngoài hai cái, tổng cộng đã là 5 cái rồi, trữ vật giới chỉ trước kia luyện chế cũng đã hết. Bất quá dương lỗi còn có rất nhiều tài liệu, luyện chế một ít trữ vật giới chỉ tiểu không gian căn bản chẳng là gì, đừng nói là một cái, dù là cho hắn mấy cái cũng là chút lòng thành, ngươi nói thật. Đừng có lừa gạt lão ngoan đồng đấy, ngươi nếu gạt lão ngoan đồng vậy thì, vậy thì lão ngoan đồng sẽ thua lỗ lớn, lão ngoan đồng cũng không đánh lại ngươi, chu bá thông nói, ta lừa gạt ngươi làm gì chứ, dương lỗi dở khóc dở cười, tên này thật đúng là khiến người không biết nói lời nào, yên tâm đi. Dương lỗi ta nói một là một, nói hai là hai, sẽ không lừa gạt ngươi, không phải còn có thất công ở một bên sao, hắn có thể làm chứng cho ngươi, đúng, ta có thể làm chứng cho chúa công, hồng thất công nghe vậy vội vàng gật đầu, muốn lão ngoan đồng lưu lại trợ giúp mình, đó tự nhiên là đại hảo sự, lão ngoan đồng chính là một siêu cấp cao thủ, võ công tu vị của hắn cũng không kém mình chút nào. Nếu có hắn trợ giúp thì rất nhiều chuyện sẽ tiện hơn nhiều Vậy ngươi phải thề Nếu như ngươi không làm được là gạt người vậy thì Vậy thì ngươi chính là tiểu cầu Lão hoang đồng chu bá thông nhìn dương lỗi Vỉnh lên cái cầm Nâng cao râu ri nói Dương lỗi bất đắc dĩ cười cười Lão hoang đồng này tính cách thật trẻ con Nhưng cũng chỉ có thể gật đầu Dù sao nếu lão hoang đồng này quấy rối Thì cũng không được hay lắm tốt ta thề Nếu như ngươi trợ giúp thất công hoàn thành nhiệm vụ Cướp lấy tương dương thì ta sẽ giao thứ biến mất đồ vật kia cho ngươi, nếu như không làm được, vậy ta chính là tiểu cẩu, ngừng chút, dương lỗi lại nói, bất quá, lão ngoan đồng, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi quấy rối mà không chính thức làm việc thì ta sẽ nói chuyện kia của ngươi ra cho cả thiên hạ đều biết, yên tâm, lão ngoan đồng ta cũng nói được thì làm được, nếu như lão ngoan đồng ta không làm được vậy thì lão ngoan đồng ta chính là tiểu cẩu, chu bá thông nói, chúng ta nguế tay. Dương Lỗi chấm chấm chấm chấm chấm chấm Dương Lỗi lần này tới Tương Dương ngoại trừ bảo hồng thất công cướp lấy Tương Dương ra, còn có một việc, đó chính là ra ngoài Tương Dương thành, tìm kiếm kiếm trủng của Độc Cô Cầu bại, mà muốn tìm được kiếm trủng của Độc Cô Cầu bại cũng không phải việc khó, bởi vì Dương Lỗi nhớ rõ, ở phụ cận nơi đó có một loại độc mãn, loại độc mãn này không phải chuyện đùa, Dương Lỗi tuy rằng không nhớ rõ tên nó, nhưng loài độc mãn này thập phần đặc biệt. Túi mật trắng của nó có thể tăng cường tu vị nội lực, như vậy độc mãn này nhất định là loài rắn hiếm thấy. Ở bên ngoài tương dương thành vòng vo hồi lâu, dưới sự quan sát của chân thực ưng nhãn, rốt cuộc cũng tìm được kiếm trũng của độc cô cầu bại, đó là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này, có một đầu đại điêu, đại điêu kia thân hình thập phần to lớn, lớn hơn cả người, tướng mạo lớn lên cực kỳ xấu xí, toàn thân lông vũ te tua, giống như là bị người nhổ đi hơn phân nửa vậy, màu lông hoàng hắt. Trong cực kỳ dơ bẩn, Dương Lỗi liền biết rõ, Đại Điêu này chính là đầu do độc cô cầu bại kia nuôi dưỡng. Một cái giám định thuộc đi qua, thuộc tính của Đại Điêu liền hiện ra trước mặt Dương Lỗi. Kim Sý Đại Điêu, hậu Duệ của Kim Sý Đại Bằng, cấp độ võ thánh trung kỳ, bởi vì trường kỳ sử dụng độc mãn xà đảm, khiến thể nội tích lũy độc tố, làm cho bộ lông tróc ra, trên người mọc ra nhiều u ác tính. Dương Lỗi thầm than, nếu như tên này không phải thích ăn túi mật của độ khiến thể nội tích lũy độc tố thì cũng sẽ không biến thành xấu như vậy rồi. Hơn nữa đẳng cấp đoán chừng cũng không chỉ có như hiện giờ, chẳng qua chỉ mới là võ thánh trung kỳ, chỉ sợ đã sớm đạt đến võ thánh hậu kỳ rồi. Bởi vì Dương Lỗi học tập qua thông linh thuật, cho nên đối với ngôn ngữ của Đại Điêu cũng tinh thông một chút, có thể câu thông được. Đại Điêu, ngươi chính là đầu Đại Điêu do độc cô cầu bại nuôi sao? Dương Lỗi nhìn nó nói, Đại Điêu kia giật mình không thôi, người này lại có thể trao đổi với mình gặp quỷ rồi Chẳng lẽ tiểu tử này là Điêu biến thành sao? Ngươi? ngươi sao có thể nói chuyện với ta được? Cái này ngươi không cần quản. Tóm lại ta có thể trao đổi với ngươi là được. Ngươi còn chưa nói cho ta biết. Ngươi có phải là Đại Điêu do độc cô cầu bại tiền bối nuôi dưỡng không đấy? Đúng, làm sao ngươi biết được? Đại Điêu nói, ta làm sao biết được? Cái này cũng không cần nói cho ngươi. Nếu ngươi là Đại Điêu do độc cô cầu bại tiền bối nuôi, như vậy đây chính là kiếm trũng của độc cô cầu bại tiền bối rồi. Như thế... Ngươi có thể nói cho ta biết độc cô cầu bại tiền bối đi đâu rồi không? Ngươi đừng nói với ta độc cô cầu bại tiền bối đã chết rồi. Ta biết rõ một khi võ công tu vị đạt đến cấp độ như độc cô cầu bại tiền bối vậy thì tuổi thọ đã không phải là đã hạn chế nữa. Hắn ít nhất có 500 năm thọ nguyên, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Chương 471, Đại Điêu muốn uống rượu ăn thịt. Dương lỗi nhìn Đại Điêu nói, kiếm ma độc cô cầu bại, đệ nhất thiên hạ, tên tuổi này cũng không phải là thổi ra. Tuyệt đối đã đạt đến cấp độ vũ thần, thậm chí còn khả năng đã vượt qua cấp độ vũ thần đạt đến thông huyền, hoặc là cảnh giới cao hơn nữa. Ngươi là người nào? Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi chẳng lẽ là địch nhân của chủ nhân sao? Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Đại Điêu nghe vậy cực kỳ cảnh giác nhìn Dương Lỗi. Một bộ như nếu ngươi là địch nhân của chủ nhân thì ta sẽ liều mạng với ngươi vậy. Dương Lỗi đương nhiên nhìn ra lòng đề phòng của nó, vì vậy cười cười nói. Ta nói. Đại gia hỏa, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không gây bất lợi với ngươi đâu, cũng không phải đến tìm độc cô tiền bối gây phiền toái, huống chi dùng tu vị của độc cô cầu bại tiền bối ta sao có thể là đối thủ của hắn, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, ta chỉ là muốn biết, độc cô cầu bại tiền bối có còn lưu lại tại thế giới này không thôi, Ngươi Ngươi thực không phải là địch nhân của chủ nhân không phải đến tìm hắn gây phiền toái sao, đầu đại điều này tuy rằng lợi hại, Cũng đi theo độc cô cầu bại nhiều năm, đã rất có linh trí rồi, nhưng tuy rằng thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là do với cầm thú bình thường, so với người vẫn kém quá xa, tăng thêm nó cảm giác được dương lỗi không có ác ý, bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác đối với dương lỗi, đương nhiên không phải, ta nếu thật là địch nhân của chủ nhân ngươi vậy thì cần gì dông dài với ngươi, trực tiếp giết ngươi là được, ta biết rõ ngươi mặc dù không tệ, nhưng so với ta vẫn kém quá xa, nói xong dương lỗi liền lăng không bổ ra một chưởng. Cự thạch ở xa xa lập tức vỡ vụn, thấy te đại điêu rung như cây sấy, một chữ này nếu đập vào trên người thì mình xong đời rồi, đăng đăng đăng, đại điêu lui về sau mấy bước, tim đập nhanh có thừa nhìn dương lỗi, sợ hắn không cẩn thận vỗ vào mình vậy thì cái mạng nhỏ này cũng tiêu rồi, thấy đại điêu sợ hãi như vậy, dương lỗi cười cười, dạ chút như vậy là được rồi, hăng quá hóa dở, loại chuyện này dương lỗi vẫn rất rõ ràng, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không làm vậy với ngươi không? Nếu như ta muốn giết ngươi vậy thì đã không chờ tới giờ, cũng không cần dòng dài với ngươi như vậy rồi. Vậy ngươi lần này tới, thật chỉ là vì hỏi chủ nhân ta đi nơi nào sao? Đại Điêu lần nữa hỏi, dương lỗi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta lần này đến chủ yếu là muốn gặp lại độc cô cầu bại tiền bối, cùng hắn luận bàn một chút thôi, cũng không có gì ý tứ khác. Đương nhiên nếu như độc cô cầu bại tiền bối đã rời khỏi thế giới này rồi vậy thì tự nhiên cũng không cần nhiều lời nữa. Kỳ thật. Kỳ thật chủ nhân nhà ta còn sống hay không còn sống, ta cũng không biết nữa, dù sao chủ nhân tiến nhập một chỗ, đã rất nhiều năm không đi ra, Đại Điêu có chút thương cảm nói, Đại điều hôm nay nhớ tới độc cô cầu bại, nhớ tới cái tốt của độc cô cầu bại, có hắn ở đây, mình căn bản không cần ăn thịt sống, có thể được ăn thịt nướng hương thơm ngào ngạt, từ sau khi khi chủ nhân độc cô cầu bại rời khỏi, mình cũng chưa từng được ăn qua, cũng đã lâu không được uống qua rượu rồi, tiến vào một chỗ. Dương lỗi nghe vậy ngược lại cũng không kinh ngạc, nếu như độc cô cầu bại không có ở đây, liền 89 phần 10 là đã rời khỏi đây đến vị diện cao cấp hơn rồi, như vậy tiến vào một không gian khác cũng không có gì lạ cả, nơi nào. Có thể mang ta đi xem được không? Đối với thế giới này Dương lỗi có thể nói là càng ngày càng không hiểu rõ, ở trong xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới xem ra vẫn có rất nhiều thứ không biết, đương nhiên có thể, bất quá, bất quá, ngươi có rượu không? Còn có. Ngươi có thể nướng thịt cho ta ăn được không? Nếu như ngươi cho ta rượu, nướng thịt cho ta ăn, ta sẽ mang ngươi đi, bằng không thì ta không làm đâu. Đại điều kia thấy Dương Lỗi muốn đi nơi chủ nhân của mình từng đi liền yêu cầu nói. Dương Lỗi nghe vậy ngược lại sửng sờ, tên này chẳng qua chỉ là súc sinh thôi, còn nói mình muốn uống rượu, rõ ràng còn muốn mình nướng thịt cho nó ăn. Đây là thế đạo gì thế? Cái này có thể xem như áp chế rồi, mình rõ ràng bị một đầu súc sinh bắt buộc phải thỏa hiệp sao? Bất quá nghĩ nghỉ cũng không có, cho nó rượu uống cũng không phải việc gì lớn. Về phần nướng thịt, mình ngược lại cũng có chút đói bụng, đang muốn ăn ít đồ, xem như tiện nghi cho nó. Bất quá dương lỗi thầm thang, độc cô cầu bại đối với sủng vật đại điêu của mình ngược lại rất tốt, rõ ràng cho nó uống rượu không nói, lại còn cho nó ăn thịt nướng, cũng khó trách. Đại điêu này sau khi độc cô cầu bại đi rồi nhưng vẫn một mực thủ hộ nơi này. Vài chục năm sau, nếu như không phải vì có dương quá xâm nhập, Độc Cô Cầu bại đã có truyền nhân Dương Quá kia thì chỉ sợ đại điêu này sẽ ở đây sống đến khi chết. Phần trung tâm này quả thật khiến Dương Lỗi hết sức cảm động, phải biết rằng, Độc Cô Cầu bại tất nhiên không ký khế ước với đại điêu này, cho ngươi uống rượu, cái này không có vấn đề gì, về phần nướng thịt, vậy cần ngươi tự kiếm con mồi đến đây, chắc hẳn dùng năng lực của ngươi, tìm một ít thú rừng cũng không phải vấn đề gì lớn chứ. Nếu như ngươi có thể mang tới thì ta nướng thịt cho ngươi ăn, cũng không phải là không thể được. Dương lỗi nhìn đại điêu trước mắt nói, tốt, tốt, thật tốt quá, ngươi chờ, ta lập tức đi bắt con mồi về ngay, không bao lâu đâu, nhớ phải chờ ta đấy, đại điêu kia nghe vậy mừng rỡ không thôi, khẽ vỗ cánh, nhảy nhảy ra ngoài, đầu đại điêu này thân thể khổng lồ, quá mức to lớn, khiến nó hiện giờ căn bản không bay được, nếu như có thể bay thì sức chiến đấu của nó ít nhất có thể tăng thêm một cấp bậc bất quá dương lỗi cũng đặc biệt hiếu kỳ, ở sùng vũ đại lục, Một khi tiến vào cấp độ võ thánh là ma thú có thể chuyển hóa thành nhân hình rồi, đương nhiên còn có một ít ngoại lệ đặc biệt, nhưng sao đại điêu này vẫn không thể biến hóa chứ? Quả thật khiến dương lỗi cực kỳ ngạc nhiên, đây là pháp tắc áp chế. Hay là đại điêu này căn bản không đạt tới tiêu chuẩn hóa hình? Bản thân dương lỗi cũng rất rõ ràng, tiêu chuẩn hóa hình của ma thú cũng không giống nhau, có một ít phải đạt đến cấp độ vũ thần mới có thể hóa hình có một ít thậm chí cảnh giới thông huyền mới có thể hóa hình, còn có một ít thậm chí cả đời cũng không thể biến hóa, mà đại điêu này với tư cách là hậu duệ của kim sĩ đại Bằng, chỉ sợ là vì nguyên nhân huyết mạch, có lẽ pháp tắc ở thế giới này cũng có chút tác dụng áp chế, đại điêu đi bắt con mồi, dương lỗi nhìn chung quanh, tìm đến một ít củi lửa, đốt lên để chuẩn bị nướng thịt, đại điêu này tuy không thể bay, nhưng dù sao cũng là gia hỏa cấp độ võ thánh, ở chỗ này, nó có thể nói là vương giả tuyệt đối. Cho nên bắt một ít thú rừng căn bản không cần hao phí khí lực quá lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.